các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hôm nay, dĩ nhiên dưới mắt Trình Mỹ là hình ảnh để đàn ông khao khát, nhưng Trình đã dứt khoát với lòng mình là không bao giờ nghĩ tới việc san dí với Mỹ, cho nên chàng luôn luôn giữ một khoảng cách rõ rệt, tránh mọi hiểu lầm về phía Mỹ. Thiên hạ nghĩ sao cũng được, Trình bất cần. Chàng chỉ cần Mỹ hiểu rằng chàng tôn trọng tình bạn giữa chàng và Dục là đủ rồi. Mắt cháu mới cạn một nửa, mồ hôi Trình đã vã ra đầm đìa, chàng toan đứng dậy lấy khăn lau nhưng Mỹ cản lại. Đi mà. "Thu đợi vậy, ăn hết đi đã. Mồ hôi xác ăn thì ăn tốt." Trình lại ngồi xuống ghế nghiêm trang bảo Mỹ. "Ôi con ở một mình này, mỗi lần ốm đau nạn quá, chỉ muốn chết cho xong. Có chị săn sóc cũng đỡ khổ." "Ừm, nói cảm ơn chị thì kỳ quá nhưng mà sự thật thì tôi tôi phải mang ơn chị." Ăn xong bát cháu Trình mở tủ lạnh rót lên nước cam và cốc cà, Lý từ phòng ngủ bước ra, ngồi xuống sa nông và bật tivi, Trình hỏi: Thế bao giờ cô cô lệ dung cố dọn tới Mỹ ngước lên nhìn Ngày mai tôi sẽ mời bà anh đến Ra mắt anh trước Tôi không hỏi ý kiến anh là vì tôi biết chắc Anh sẽ bằng lòng đón bà ấy về ở chung mà Trình ngồi xuống ghế nói Chị mời ai đến đây cũng được Miễn là không phải đàn ông <cười> Mô thì mà giúp đàn ông về Ở đề hầu à Tôi mà có kép đó, tôi dọn đến chỗ khác Xây tổ Uyên Ương Chứ ở chung với anh làm gì Rồi Mỹ đột ngột hỏi Anh có thích bà Lệ Dung tôi làm mai cho Trình nhún vai Nếu tôi thích tự tôi sẽ lao vào Tôi đâu có cần nhờ chị Em nên lao vào làm người chồng thứ tư của bà ấy Thử xem bà ấy có sát nổi anh không Trình không trả lời Tràng vột đứng dậy chạy vào phòng ngủ Ngoài mình trúi xuống gầm dưỡng Trong đống đồ đạc ngổn ngang phủ đầy bụi Tràng moi ra mấy cút sách Phủi sơ cho sạch Và tìm được thi phẩm anh chết trên lưng em của Lệ Dung Tràng ngồi thừa người chiêm ngưỡng bức hình trắng đen In ở bìa sau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 chính mình mua tặng mà cái giường này đấy, nhưng bắt buộc phải nói là chính tôi mua. Trình bước nhanh ra cửa tránh cái nhìn của hai người đàn bà, chàng tiếp tục khuân nốt những thứ hành lý cuối cùng rồi bỏ mặc Mỹ vào lễ dung sắp xếp trong phòng ngủ, chàng ra phòng khách bật tivi làm bộ chăm chú theo dõi. Từ ngày lễ dung đến ở trình thế cuộc sống thường nhật của mình có nhiều đổi khác, điều khổ sở nhất của chàng là chàng nói chuyện với lễ dung không thoải mái như chàng vẫn cư xử rất tự nhiên với Mỹ, khác hẳn với những ấn tượng trước ngày gặp.